Bài giảng ngày 12 tháng 5 năm 2007 Tại Như Lai Thiền Viện, California Hôm qua, sư cả giảng về bố thí, trì giới và tham thiền Là các thiện nghiệp tạo phước báo Bố thí là cá nhân giúp cho người khác vật chất là thiện nghiệp nên làm nếu bố thí đúng cách với tâm trong sạch và mục đích cao thượng sẽ giúp thí chủ loại bỏ được tâm tham sân si quá độ và do vậy làm cho thí chủ trở thành người trong sạch dễ mến quả do phước bố thí giúp cho thí chủ có một đời sống đầy đủ vật chất địa vị cao sang từ tu bố thí hãy tiến sang tu giới nhờ giữ giới giúp cho thân khẩu được tốt đẹp đem lại quả báo tái sinh vào cảnh giới người và chư thiên phước của bố thí và trì giới giúp cho cá nhân tái sinh làm người hay chư thiên Được thọ hưởng đầy đủ hạnh phúc ngũ dục Tuy nhiên đừng an phận với đời sống hưởng thụ hạnh phúc ngũ dục Đức Phật dạy rằng hạnh phúc ngũ dục hay hạnh phúc thế tục Là loại hạnh phúc đáng nhờm gớm, nhỏ nhoi, không trong sạch, không bảo đảm và hiểm nguy Muốn có được loại hạnh phúc cao thượng trong sạch và bảo đảm, hành giả phải từ bỏ loại hạnh phúc ngũ dục. Hành giả phải tu thiền đến mức độ nào đó mới thực chứng được hạnh phúc cao thượng. Hôm nay, sư sẽ giảng về hạnh phúc cao thượng qua hai phương diện lý thuyết và thực hành nếu hành giả dính mắt an phận hưởng thụ hạnh phúc ngũ dục trong đời sống hiện tại hành giả sẽ không thấy được đặc tính nhỏ nhoi không trong sạch và không bảo đảm của loại hạnh phúc này thì hành giả sẽ không thể nào từ bỏ được đức phật chỉ cho chúng sanh khiếm khuyết của loại hạnh phúc ngũ dục nơi cõi người và chư thiên và chỉ cho chúng sanh phương pháp hành thiền để có loại hạnh phúc khác cao thượng bảo đảm trong sạch và vượt trội hơn hạnh phúc ngũ dục hạnh phúc ngũ dục là loại hạnh phúc được phàm nhân là người có tâm dày đặc si mê thỏa thích thọ hưởng Tin vào lời giải của Đức Phật nên cá nhân phát sinh sự khẩn thiết, thúc dục, ý muốn tu thiền. Nếu tự bỏ được hạnh phúc ngũ dục, hành giả mới hưởng được hạnh phúc cao thượng. Hạnh phúc cao thượng là các loại hạnh phúc. Do sự từ khước phiền não, hạnh phúc do sự ẩn cư. Hạnh phúc do sự bình an tĩnh lặng Và hạnh phúc do sự giải thoát Hành giả phải rời bỏ đời sống thế tục Bước sang đời sống tu hành Thì hành giả mới biết được Loại hạnh phúc cao thượng này Hành giả phải từ bỏ các quan hệ Với gia đình, bạn bè Và từ bỏ quan hệ với phiền não Tham sân si thì hành giả mới có loại hạnh phúc cao thượng. Bắt đầu bằng sự thực hành đúng phương pháp như được Đức Phật chỉ dạy, hành giả loại trừ được phiền não nơi tâm, phát triển trí tuệ và cuối cùng thành đạt hạnh phúc giải thoát. -sukha. Nhờ sự hiểu được tính chất hiểm nguy, không bảo đảm, không trong sạch của hạnh phúc thế tục, hành giả có sự thúc giục khẩn thiết muốn tu thiền. Đồng thời, nhờ có sự hiểu biết lợi lạc của loại hạnh phúc cao thượng, chỉ có bằng sự tu hành, hành giả khơi dậy được sự tự tin và tín tâm nơi sự tu thiền. Hai yếu tố thúc giục khẩn thiết cùng sự tự tin và tín tâm càng mạnh sẽ giúp hành giả tu tập tích cực hơn, tinh cần mạnh hơn. Hành giả cũng nên nhớ là muốn tu tập để đạt đúng kết quả. Hành giả phải tu đúng phương pháp. Hạnh phúc do sự từ bỏ hay hạnh phúc khước từ. Thanh tụ từ bố thí xuất gia. Phát triển tuệ minh sát và do sự thành đạt đạo quả Niết Bàn. Tuệ giác phân biệt được danh sách, thấy được vô thường, khổ, vô ngã, là những giai đoạn phát triển minh sắc tuệ, được xem là hạnh phúc khước từ, loại hạnh phúc phi ngũ dục. Khi hành giả đam mê hạnh phúc ngũ dục, hành giả không hề hay biết Tâm đang bị lửa phiền não, vô hình, thường xuyên, nung đốt. Lửa phiền não đang bùng cháy bên trong tâm. Khi ưa thích sự vật, tâm hành giả bị lửa tham, thiêu đốt. Khi thích nhìn vật đẹp, nghe âm thanh hai, ngửi mùi thơm, là những lúc tâm hành giả bốc cháy vì tham. Càng ham muốn nhiều thì càng làm cho lửa này cháy mạnh hơn và do vậy càng khó dập tắt hơn. Ngược lại, đối với những vật không ưa thích, tâm hành giả bị lửa sân hận, lửa bất mãn, lửa cố chấp thiêu đốt. Nếu không dùng phương tiện thích nghi để dập tắt thì tâm hành giả sẽ bị khổ vì căng thẳng lo âu, khủng hoảng Nếu không hiểu được sự nguy hiểm của lửa phiền não hành giả sẽ không biết dập tắt lửa phiền não là điều nên làm Nếu hành giả cho rằng để tâm ưa ghét theo phiền não là điều đúng thì lại càng khó dập tắt hơn nữa Khi hành giả buông lung để mặc cho phiền não chi phối tâm hành giả sẽ phạm nhiều nghiệp bất thiện qua thân khẩu và sau đó hành giả sẽ hối hận về những điều bất thiện đã làm đôi khi tham sân si quá mức hành giả mới chợt nhận ra tâm hành giả đang bị nung đốt Hành giả là nạn nhân của lửa phiền não. Từ sự trực nhẫn này làm cho hành giả có ý muốn thoát ra khỏi hạnh phúc ngũ dục. Hành giả mới từ bỏ đời sống thế tục với sự thúc dục khẩn thiết tìm đến thiền viện Arama, là nơi giúp hành giả có điều kiện tu tập để diệt trừ phiền não và tìm được sự bình an các thiền sinh ở đây là những người biết sợ lửa phiền não tham sân si nên đến đây tham dự khóa thiền nhằm mục đích diệt tận lửa phiền não nơi tâm hành giả đang ở thiền viện là nơi cho hành giả sự bình an nhưng hành giả phải tiếp tục Tu tập xa hơn nữa mới thoát khỏi lửa phiền não. Dù là tu sĩ, tu nữ hay cư sĩ, hành giả phải có thái độ khẩn thiết, tu tập tinh cần nghiêm túc để diệt trừ phiền não. Diệt trừ được phiền não, hành giả hưởng được loại hạnh phúc khước từ, là loại hạnh phúc thanh cao, phi ngũ dục. Là tu sĩ hay tu nữ, hành giả được gọi là Papaja, hai người xuất gia, là người từ bỏ hoàn toàn hạnh phúc thế tục đến thiền viện tu tập để diệt trừ phiền não và tu tập một cách tinh cần với thái độ khẩn thiết. Tại sao phải diệt trừ phiền não? Vì một trăm phần trăm. Nguyên nhân tạo nên đau khổ là do phiền não. Do vậy, hành giả phải tu tập với mục đích cụ thể là để diệt trừ phiền não, để chấm dứt đau khổ. Phiền não được chế ngự qua ba pháp: giới, học giúp chế ngự loại phiền não tác động qua thân, khẩu, định học Giúp chế ngự loại phiền não, tư tưởng Và tuệ học chế ngự loại phiền não ngủ ngầm Hành giả là tu sĩ, tu nữ hay thiền sinh Nhưng đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài Hành giả cần phải giữ giới và hành thiền Hành giả cần phải tu tập với mục đích rõ ràng Và tu tập với thái độ nghiêm túc, tích cực và khẩn thiết Qua sự tu tập thiền minh sát, hành giả phát triển được tuệ minh sát thành đạt đạo quả, giúp hành giả tận diệt được phiền não, vốn đã theo đuổi hành giả từ nhiều kiếp. Với kết quả của sự tu tập, hành giả hiểu được hạnh phúc thế tục, quả thật nhỏ nhoi so với loại hạnh phúc cao thượng, đến từ sự thực hành giáo pháp là loại hạnh phúc vượt trội hơn loại hạnh phúc thế tục biết bao nhiêu lần hiểu được như vậy nên hành giả mới thấy giá trị quý giá của giáo pháp muốn tu tập có kết quả đạt được hạnh phúc cao thượng hành giả cần phải vận dụng thành công ba loại tinh tấn tinh tấn khởi động Tinh tấn duy trì và tinh tấn hoàn thành. Hành giả phải biết vận dụng ba loại tinh tấn này để phát triển tâm thành đạt trí tuệ. Thất bại một trong sự vận dụng trong ba loại tinh tấn này. Hành giả chỉ là hành giả hư danh. Hành giả phải ráng vận dụng được hết tất cả ba loại tinh tấn trong sự tu tập. Để xứng với công sức và thì giờ mà hành giả dành cho sự tu tập. Hành giả được chỉ dẫn, niệm vào sự phòng xẹp. Hành giả cần phải có chánh niệm và nỗ lực tinh cần để đưa tâm đến đề mục. Nhờ nỗ lực tinh cần giúp ngăn chặn, không để cho lười biến sinh khởi. Muốn ghi nhận được đề mục kịp thời, Hành giả cần phải có nỗ lực tinh cần hướng tâm đến đề mục. Khi tâm hướng hoàn toàn đến đề mục, lúc ấy tham sân si không có mặt nơi tâm và lúc ấy hành giả không có tà tư duy. Tâm gắn chặt nơi đề mục làm cho tham sân si không thể chen vào. Do vậy, chính nhờ chánh niệm giúp bảo vệ tâm không bị phiền não xâm nhập tâm trở nên định tĩnh không còn dao động bởi phiền não do tác dụng tinh tấn ngăn chặn phiền não và chánh niệm bảo vệ tâm nên phiền não không thể xâm nhập tâm và với chánh định phát triển tâm không còn dao động tinh tấn chánh niệm và chánh định thuộc nhóm định có khả năng ngăn ngừa không để phiền não xâm nhập tâm. Với một giây có chánh niệm, tâm hành giả thoát khỏi phiền não một giây. Với một phút có chánh niệm, tâm hành giả thoát khỏi phiền não sáu mươi lần. Với năm phút có chánh niệm, tâm hành giả thoát khỏi phiền não ba trăm lần. Khi tinh tấn. Chánh niệm và chánh định có mặt sẽ giúp tâm phát triển. Tâm được tu luyện trở nên phát triển từ non yếu đến lớn mạnh. Khi tâm lớn mạnh vắng bóng phiền não, hành giả kinh nghiệm loại hạnh phúc ẩn cư là loại hạnh phúc thanh cao khác, vượt xa loại hạnh phúc ngũ dục. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật